tiền. Tác giả Tiêu Định. Người đọc Thành Lộc. Chương 224. thân Trung Nhất Tiên lúc này Như bề một lớp bụi che phủ Cơ hội như mới nằm trong cổ quan tài khi một lúc Mấy phần tiên phong đạo cốt Đã hoàn toàn Ní sạch sành xanh hết cả Tiểu Bạch nhìn lão một lượt từ trên xuống dưới Từ dưới lên trên Tự nhiên là không hỏi những câu hỏi vô vị Như là Có phải lão tự chui vào nằm trong quan tài hay không Mà trực tiếp hỏi luôn Làm sao lão lại nằm trong quan tài như vậy? chủ Nhất Tiên từ gửi gạo đát. Tự nhiên là lão phù bị người ta bắt ném vào trong đỏ rồi. Tiểu Bạch đảo mắt, lướt nhìn về phía căn phòng nhỏ màu đen ngọt. Thế lão có biết bên trong hai vũ quan tài bên cạnh mình là ai không? Chương Nhất Tiên gật gật đầu Bên trái là tôn nữ tiểu hoàng của ta Bên phải là giả cẩu đạo nhân Tiểu vạch hứa nhẹ một tiếng Lừa mắt nhìn Chương Nhất tìm một cái Làm cho lão hơi bị lúng túng ngần ngừ Nhưng lúc này thì cũng không thể để ý đến thể diện làm gì nữa Vội vàng chắp tay thành khẩn cầu xin tiểu vạch Vị đại tiên này Đại tiên xin đại phát từ bi Nếu được cứu lão phu thì hãy thuận tay cứu luôn hai người bọn họ với Tiểu bạch nhúng nhún vai Bước hai bước vào trong căn phòng tối Đột nhiên Châu mày lại Dường như nghĩ ra điều gì đó Rồi quay lại nhìn chu nhất tiên Trên mặt có thêm mấy phần dị dạng Cứ nhìn chua nhất tiền đâm đâm Trương Nhất Tiên bị nàng nhìn như vậy Cũng cảm thấy mất tự nhiên Cười kha một tiếng hỏi Cô nương... Cô nương nhìn như vậy? Tiểu Bạch trần mắt lên nhìn Lão Lão vừa rồi gọi ta là gì? Trương Nhất Tiên a lên một tiếng Lưu lại hai bước Trên mặt lộ phải hối hợp Tiểu Bạch lại chăm chú nhìn Lão thêm một lần nữa Nhạt nhẽo nói Ta đã coi thường lão Không ngờ lão có thể nhìn nhận ra thân phận của ta Chú Nhất Tiên cười khổ chắp tay nó Cô Nương Cô Nương Lão Phu không hề có ý khác Chỉ là thụ miệng nói ra một câu không nên nói mà thôi Cô Nương bất giận Bất giận Tựa bạch nhân lúc này cẩn thận quan sát lại Trung Nhất tiền thêm một lượt nữa, phát hiện thấy là đầu này, cước bộ rối loạn, khí huyết không đủ, đích thực không phải là bậc chân tu có đạo hạnh cao thầm. Chỉ là không hiểu vì sao, nhãn quan của lão là có thể lợi hại đến vậy, so với rất nhiều kẻ tu đạo thình chanh trên gian hồ thì còn sát bẻ hơn bội phần Trong lúc Tiểu Bạch đang băng khăn suy nghĩ Thì trong lòng chú Nhất tiền Cũng có thêm phần lo lắng Chỉ là không thể làm được gì Đành cố gượng cười Nói với Tiểu Bạch Cô nương Xin hãy đại phát thiện tâm Đi cứu người trước có được không Tiểu Bạch hơi nhẹ tiếng lườm chú Nhất tiền một cái Làm cho lão là tích cầm như thế lặng lẽ lùi lại một bước. Còn để nói thêm gì nữa, nhưng chỉ thấy cử bạch khẽ lắc mình một cái, biến mất trong căn phòng tối đen. Chỉ trong giây lát lại nghe thấy tiếng nổ ầm ầm vang lên linh bất tuyệt. Trợ cái đó là những tiếng vù vù vãi dị thì trong phòng vàng nặn. Mộ. Một lát sau, Chu Nhất Tiền chợt thấy trước mắt tối sầm lại vội vàng kêu lên một tiếng, rồi lập tức co chân chạy ra xa. Chỉ thấy hai cổ quan tài vừa rồi mới đặt trong căn phòng đó, để bị tiểu bạch ném bay ra ngoài. Hai cổ quan tài nặng nề rơi xuống đất, làm bụi đất trong đình viện bay lên Mù miệt. So với vừa rồi thì chỉ có hơn chứ không kèm. Một lúc sau, giữa làng bụi ấy vang lên tiếng ho của một nam một nữ. Tuy hoàng và giả cẩu đạo nhưng quả nhiên đã loạn trọn chạy ra. Chú Nhất Tiên cảm mừng, vừa vàng chạy tới kéo hai người ra một bên, hỏi nọ ai kia. Tiếp bạch không biết từ lúc nào cũng đã bước ra khỏi giang phòng nhỏ. Đứng một bên nhìn nhắn vẻ bừng rỡ hoan hỷ của bạn Nhưng sắc mặt rõ ràng đã có thêm mấy phần ngân trọng. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vào trong góc tối om của căn phòng nhỏ. Lúc này, bội đất đã dần dần lắng xuống. Tư Bạch đứng nghiêng bất động, còn bọn chủ Nhất Tiên ba người mới thoát khỏi đại nạn. Đáng lẽ ra phải rất vui mừng mới đúng. Nhưng không hiểu xa lúc này, lần như có vẻ đang tranh chấp điều gì. Cụ thể có lẽ là chủ Nhất Tiên nói ra gì đó, nhưng tiểu hoàng lại kiên quyết phản đối. Còn giả cẩu đạo nhân thì vẫn như trước, chỉ nhìn hai người tranh cãi. Còn bản thân thì chẳng phát biểu ý kiến gì cả. Tử bạch đứng nhìn bọn họ nói chuyện lúc lâu mà dường như vẫn không thể thống nhất được ý kiến. Bất giác còn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Chậm rãi các bước đi lại rồi. Chị thấy chu Nhất Tiên nhớ chặt hai hàng lông mày lại mệt mỏi nói. Được rồi, đừng nói nữa. Bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi nơi quái quỷ này Bằng không tên ma đầu khi trở lại Chúng ta sẽ chết không chỗ trồn thay thật đó Tiểu Hoàng cười nhạt Vậy con người bên trong kia phải làm thế nào? Chu Nhất Tiên ngay người ra Có lẽ trong lòng cũng hơi cảm thấy xấu hổ Nhưng ngoài miệng vẫn quyết không chịu nhận thua Cố cãi cho bằng được Tiểu hoàng tưởng như con thì hiểu biết gì. Người ấy bị trốn phải kỹ thuật tru tâm tỏa. Thêm nữa bên ngoài quan tài còn có cấm chế khác nữa. Chúng ta đằng nào cũng không cứu nổi y. Chỉ bằng đi trước còn hơn. Bằng không có dây dưa kéo dài ở đây mãi thế này. Tuy mà đầu quay lại, chúng ta không phải là đâm đầu chỗ chết hay sao. Tiểu hoàng tức giận nói. Gia gia! Người lại nói lung tung rồi Hôm đó rõ ràng là người ấy vì chúng ta Nên mới bị ma đầu cầm giữ Làm sao chúng ta vong ân phụ nghĩa như thế được chứ Chú Nhất Tiên lắc đầu li lị nói Sai rồi sai rồi Hôm ấy ấy bị cầm giữ là thật Nhưng mà vì chúng ta Thì hoàn toàn không phải Theo lão phu thì Với đạo hạnh cao tuyệt của tay ma đầu đó Chúng ta tự nhiên là kém rất xa Xong người giúp chúng ta kia cũng tuyệt đối không thể bằng được. Tiểu Hoàng biểu môi nói. Hm, thế nào thì chúng ta cũng không thể bỏ lại y như thế được. Trung Nhất Tiên nhíu mày ra vẻ khổ sở. Đang định lên tiếng tiếp tục khuyên nhũ tù nữ ngoan cố của mình. Thì đột nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Bạch tiên. Người kia và cả tên ma đầu mà lão nói Rốt cuộc là kẻ nào vậy? Tiểu Hoàng và giả cẩu đạo nhân đều ngẫm người Sau đó thì song song nắc đo Tiểu Bạch lại đưa mắt nhìn sang chú Nhất Tiền Chú Nhất Tiền lặng tánh ánh mắt của nàng Nhìn ra phía khác rồi nói Ba người chúng tôi đều là kẻ tầm thường Lần sao biết được chứ Tiểu bạch hãy cho mày Nếu nói nữ tử Và đạo nhân mặt mũi cổ quái Giống con chó đứng bên cạnh nè Không biết là gì hết Thì nàng cũng chẳng hề hoài nghi Xong cái lão già chu Nhất Tiên này Thì cực kỳ quái gì Nàng có thể khẳng định Là lão đang giấu giếm đi gì, gì đó Chỉ là chu Nhất Tiên Một bậc nói không biết Nên dù nạt có hoài nghi Cũng đành vô ký khả thi Cuối cùng đang phải nén lại tâm trạng tò mò nghi hoặc ấy của mình Quay sang hỏi tiểu Tiểu cô nương Có còn nhớ người đã giúp ba người và tên ma độ dùng pháp bảo gì không? lúc mới nhìn thấy Tiểu Bạch Trong lòng Tiểu Hoàng đã thấy rung động Trước nay nàng vốn rất tự phụ Với sắc đẹp của mình Nhưng khi đối diện với dung mạo diễm tuyệt thiên hạ Kiều mị vô sông của Tiểu Bạch Đặc biệt là vẻ quyến rũ Lúc nào cũng ẩn Trong đôi mắt lòng lành của nàng Phong thái thành tục hiểu điểm Có thật bất luận thế nào Tiểu Hoàng cũng không thể đi kịp Trong lòng nàng đã cảm thấy ba bốn phần yêu thích đối phương Hú hồ tiểu bạch còn là ân nhân cứu mạng của ba người nữa Nên cảm giác lại càng thân thiết Khi thấy tiểu bạch hỏi mình Tiểu hoàng chỉ thấy ánh mắt của nữ tử này dịu dàng như nước vậy Bản thân mình cũng là nữ tử Nhưng trong lòng cũng không khỏi bồi hồi Tiêm đập loạn gì Lúc nói chuyện cũng trở nên khẩn trường lắp bắp Châu Nhất Tiên và dạo cổ Đạo Nhân đứng bên cạnh nàng Đều có chút hơi bất ngờ Trong mắt nhìn Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng mỉm cười rồi là một lần nữa Tiểu Hoàng giờ mới định thần Tự mắng mình một câu Rồi cúi đầu nhìn xuống đất lý nhí đá Chuyện này thì tôi không biết Người đã giúp đỡ chúng tôi à, Đạo Hạnh của Y rất cao dùng một cây tiên kiếm dài ba thước màu vàng đỏ. Lúc thi triển theo y lực vô xong, giống như là một luồng hỏa diễm đỏ rực vậy. Xích diễm! Một tiếng kêu thẳng thốt, mang theo mấy phần kinh ngạc mừng rỡ và khẩn trương, đột nhiên văng lên từ bên ngoài cánh cửa đình viện. 4 người bọn tiểu bạch đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn Thì thấy một bạch y nữ tử thanh lệ xuất trần Thần lệ xuất hiện Tay nàng cầm một thanh tiên kiếm màu lam nhạc hào quăng lúc lạnh Vừa nhìn đã biết ngay là chí bảo thuộc hàng thượng phẩm Còn dung mạo của nữ tử này So với tiểu bạch thì đúng là khó phân cao hạ Cũng thuộc hàng nhân gian tuyệt sắc Nữ tử này không phải là lục thiết kỳ Của tiểu trúc phòng Thành vườn 1 Thì còn ai vào đây được nữa Bên dưới thành vườn sờn Trong đống hoang tàn của thảo miếu thuộc. Bên dưới những bức tường đổ nát. Trong đám cỏ hoang ôm um tầm. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng rã rít. Khiến cho nơi đây đã hoang vắng. Lại càng thêm thề lực. Bóng đêm mù mịt. Bầu trời vụ kín mây đen. Chỉ có mấy ngôi sao nhấp nháy phát ra những tì sáng yếu ớt. Là vẫn còn ngoan cường ló đầu ra ngoài Rọ xuống nhân gian một chút ánh sáng nhỏ nhờ Ở một góc thôn Bên một bức tường đã sập xuống quá nữa Quỷ lệ làng lẽ ngồi dựa lưng vào từng đất Bên cạnh hắn là con khỉ tiểu hôi Đang nằm dưới đất đầu gố lên đùi hắn Tứ chi dưỡi thẳng ngủ khò khò Quỷ lệ không ngủ Đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng Lặng lẽ quan sát từng gốc cây ngọn cỏ Từng tất đất Từng ngôi nhà đổ nát Nơi này là cố hương của hắn Là nơi hắn đã từng trải qua tuổi thơ hạnh phúc Chỉ là thời gian vô tình Tất cả những chuyện ấy cuối cùng đều trở thành ký ức Chỉ còn lưu lại một đống đổ nát cho người ta phải tổn thức thời gian Thế nhưng Con người ta sống là vì thứ gì? quỷ lệ đã mắt xung quanh một lượt Sau đó chậm rãi ngững đầu Nhìn lên bầu trời đêm thẳng thẳng Không hiểu trên trời kia Liệu thật sự có thần tiên ma quỷ Có thể nghe thấu tiếng lòng của thế nhân hay không? Con khỉ tiểu hôi mất máy miệng, phát ra những tiếng phì phì, xoay người rút đầu vào lòng quỷ lệ, rồi tiếp tục ngáy khò khò. Có lẽ nó nằm mơ thấy thứ giả quả mà nó thích ăn nhất chăng? Quỷ lệ thu hồi một quang, nhìn xuống con khỉ trong lòng mình. Đôi tay vút nhẹ lên đầu nó. Những sợi lông tờ trên đầu tiểu hồi rất mềm mại. Trì vào tay hắn một chút hơi ấm. Khói miệng hắn hiện ra một nụ cười. Một nụ cười ôn hòa và đơn thuần. Phản phất như đứa trẻ nhiều năm trước. Đã từng hoang hỉ hỏi Chạy vòng quanh trong thôn này vậy. Và... Gió đêm lạnh. Xa xa dường như có người đang thủ thỉ thì thật Cỏ cây rung rinh theo gió Gió cũng mang theo mùi hương dịu nhẹ của lá cỏ nhằm ngoài Hắn nhắm ẩn Một đêm thật yên tĩnh Thật yên bình Đột nhiên con khỉ tiểu hôi giật mình trở dậy Ba con mắt cùng lúc mở bừng nhấc đầu khỏi đùi quỷ lệ Từ từ nhõm lên Cơ hồ như đang lắng nghe gì đó Cùng lúc ấy hai hàng lông mày quỷ lệ cũng trao lặng Nụ cười còn phản phất trên khuấy miệng Giờ đã hoàn toàn biến mất không dấu vết Hắn từ từ mở mắt Thế giới trước mắt vẫn là thế giới ấy Hắn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu tiểu hôi Con khí lập tức bình tĩnh trở lại Ba con mắt không ngừng đảo đi đảo lại Nhưng nó cũng không ngủ nữa Mà từ từ ngồi dậy Đưa tay lên gãy gãy đầu Sau đó nhúng chân nhảy lên va quỷ lệ Không ngừng nhìn ngõ khắp xung quanh Quỷ lệ vẫn ngồi yên trong góc tường Trước mặt hắn Bức tường đổ nát Vừa hay chạy chẳng hết cả người Nhưng những khe nít chạy dọc ngang khắp tường Lời cũng cho phép hắn nhìn được ra bên ngoài Một nơi hoang lương thế này Ban ngày của người đến cũng là chuyện hiếm Lẽ nào trong đêm tối không trăng mờ mịt này Là có chuyện gì xảy ra bất ngờ hay sao? Một không khí kỳ dị bất ngờ bao trùm lên cả khu hoang phệ Trực giác của quỷ lệ cũng cảm nhận được điều gì đó Hai hàng lông mày càng nhớ chặt hơn Trần giả phong cũng trở nên lạnh lẽo như âm phong từ cửu Âu Địa phủ thổi về, thấu xừng thấu khốt. Chỉ là cái lạnh này không phải cái lạnh ngoài da thịt, mà lòng thứ ảo giác như kinh mạch đều bị đông cứng lại từ bên trong. Trong luồng âm phong kỳ dị đó, một bóng đen từ trên trời nhảy xuống. Vô thanh vô tức hạ thân giữa vùng hoàng phê Ở phía xa Quỷ lệ vẫn yên lặng Căm chú quan sát bóng người mới đến Qua khay hở nhỏ trên bức tiền trước mặt Nhưng trong lòng đã chấn động không nhỏ Trên người kẻ mới đến Còn chưa biết là ai này Có một thứ sức mạnh tà ác Mà lần đầu tiên hắn mới thấy Cho dù cách một khoảng khá xa Nhưng trong bóng tối hắn vẫn cảm thấy Toàn thân mình như đang sôi lên vậy Nhưng mà một cao nhân có tu hành đáng sợ như vậy Tại sao lại đến thảo miếu thôn hoang phế Không một bóng người Vào lúc canh ba nửa đêm như vậy Quỷ lệ nghĩ mãi mà cũng không hiểu Cuối cùng chỉ đành tiếp tục Quan sát bóng người kiệt Trước màu chóng Hắn đã phát hiện ra đến kỳ quan Hắn phát hiện ra người kỳ lẫn và bóng đêm Hoàn toàn không phải vì y mặc hát y Mà là vì toàn thân từ trên xuống dưới của kẻ này Đều được một tầng hát khí Không ngừng chỉ nộm che phủ Khiến cho người ta Khó có thể nhìn rõ chân diện một người Quỹ lệ càng lúc càng thấy nghi hoặc Càng chú tâm quan sát người lạ Có điều sau khi kẻ này hạ thân xuống đất Y chẳng hề có bất kỳ một động tác nào Chỉ đứng yên một chỗ không hề động đẩy một group thật lâu. Quỷ lệ đang mê hoặc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì bóng đen kia bất chật động đẩy, sau đó chậm chậm bước về phía trước. Quỷ lệ như chặt mày, lạnh lùng quan sát bóng đen. Ái mắt bóng đen kia dẫm chân lên bãi cỏ chầm chậm đi qua những bức tường đổ nát Ái mắt quỷ lệ dính chặt lên người y Cũng từ từ di động theo Bóng đen dường như, như là không có một mục tiêu nhất định Hoặc nhìn cứ như là đi dạ một vòng vậy Một lúc sau Em mới dừng bước Tự hồ như đã phát hiện ra điều gì đó vậy Quỷ lệ thoáng động tâm vội vàng nhìn theo ánh mắt của đối phương. Đột nhiên trong lòng như thật lạ. Thì ra cái y nhân kia đang đứng trước thảo miếu đã ngồi lặng từ lâu. Hắc khí vẫn bao trùm xung quanh người lạ chậm chậm bước vào trong ngôi điện miếu. Nhưng y không bước vào trong mà chỉ đứng ngay người ra ở bên ngoài. Quỷ lệ nhìn từ phía sau, chỉ thấy đối phương chăm chú quan sát thảo miếu một lượt. Đột nhiên nhứt tay lên, một tiếng rít lãnh lót, đột nhiên vàng lên giữa bàn tay đi. Trong giây lát, chỉ thấy tư luồng hắc khí bao bọc quanh kẻ ấy phóng ra một tì nhỏ, hóa thành một mũi tên đen, phóng vút đi, bay thẳng tới một cây cột đã bị tàn phá nặng nề bên trong miếng. Quý lại đột nhiên thấy tay mình xiết chặt lại thì nắm đấm từ bao giờ. Nhưng hắn vẫn nhẫn nại chờ đợi. Trấn đệnh tâm thần Lặng lẽ tiếp tục quan sát Mỗi hát tiễn này Mới nhìn đã biết uy lực cực lớn Quả nhiên chỉ trong nháy mắt Đã bắn vào cây cột đá hư hại Chỉ nghe rầm râm một tiếng Thạch trụ vốn đã bị Thời gian tàn phản Lập tức vỡ nát Đá vụn bay tung toàn Nhưng quá dị hơn là đúng lực ấy Nơi đó liền đột nhiên xuất hiện năm đảo ưu quang Âm khí tràn lan Rồi 5 bóng u hồ hiện ra Nhất thời bốn bề âm khí đại thịt Tiếng quỷ hú ma kêu vang lên ưu hồ với lệ lập tức hiểu ra, trên mặt thoáng nghiệp sắc dọc. Thảm án năm xưa ở Thảo Miếu Thôn, số người bị chết oan đến hơn 200. Nhiều người chết ủ như vậy, hoán nghiệm tự nhiên không phải tầm thường, chỉ là nơi này ở ngay bên dưới Thanh Vân Môn. Năm xưa là được Thanh Vân Môn phá người xuống, làm phép hóa giải bớt ma khí, giúp cho rất nhiều âm hồn không chịu rời khỏi dương gian đi luân hồi Coi như là một sự bồi thường cho thôn Thảo Miếu. Chỉ là không hiểu vì sao, đến tận lúc này trong thảo miếu, vẫn còn rất nhiều u hồn lẫn vẫn. Chẳng rách mà những vùng xung quanh đây đã hoang phế nhiều năm, nhưng vẫn có cỏ bụi mọc đây. Chỉ riêng có nơi này là không thấy một cỏ cỏ hay góc cây. Quý lệ đang nghĩ ngợi, thì đã thấy quá nhân cơ hội như căn bản không thể bề ý đến đám âm hồn đang nhây nanh ngũ quốc kia. Mà ngược lại, ý chỉ cần khẽ vẽ tay một cái, đám âm hồn lập tức biết ngay lợi hại, tản ra phía ngoài, nhưng đều giống như bị một sức mạnh vô hình kéo lại gần. Trong nháy mắt, những âm hồn đó đều từ từ bị hút vào là hát khí bao quanh ý, trọng tiếng kêu gào thật. Không hiểu vì sao Khi cảnh này lọt vào mặt Quỷ lệ chất cảm thấy đầu của mình nóng bừng bừng Huyết khí như sôi lên sùng sục Một cơn giận không tên dâng lên che mờ cả lý trị Nơi này vốn là quê hương của hắn Thảo miếu đó vốn là nơi hắn chơi đường ủy lệ tôi mình phóng bút ra. Bóng đèn kia lập tức phát cháy ra, phía sau có chuyện gì thực. Cất tóc quay người lại. Đến lúc y nhìn rõ một người mục khỉ đang lao tới là ai, thì linh ngay người trong trong giây lát. Sau đó từ trong là hắc khí mờ mịt, chợt vang lên tiếng cười cổ quái. Thanh âm thấp trầm khàn khàn, khó nghe vô cùng. Quế lệ rích lên Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại đến đây thu tập âm hồ? Làm chuyện thương thiên hại lý Ngươi không sợ báo ứng à? Hát khí bao quanh đối phương Cùng cuộn trào dân Rồi đột nhiên xoáy tròn Làm người y bốc cao khỏi mặt đất Quế lệ giật mình kinh hãi Biết rõ người này tuy quái gì Nhưng đạo hạnh tuyệt đối không phải tầm thường Liền vội vàng ngưng thần dưới bể Không ngờ đấy chỉ là một khư chiêu Chỉ thấy đối phương lắc mình một cái Rồi quay người lướt đi Quỷ lệ hư lạnh một tiếng Không chừng chừ ngự không đuổi theo sát phía sau Từ trên cao Hàng thân hướng đào tổ của kẻ kia Là chạy về phía vùng sơn giả Phía nam thành hại dương gỡ gần Liền theo sát không dở Hắn quyết tâm phải xem cho bằng được con người quái dị kìa rốt cuộc là kẻ nào Còn về những gì đang đợi hắn phía trước Thì hắn hoàn toàn chưa nghĩ đến Nhưng liệu đã có ai nghĩ về những chuyện ấy Một cách nghiêm túc được chứ Hơn nữa cho dù hắn có nghiêm túc suy tính chuyện này Thì liệu Phẩm có tác dụng gì Có lẽ đây cùng giống như Chuyện trong tương lai vậy Bất kể thế nào Là xấu hay tốt Thì cuối cùng cũng phải đối mặt với nó mà thôi Đến Đài Lết hồi 224 Mời các bạn nói nghe tiếp Hồi 225